Chương 675, t i ê n đạo kiếp số cử triều phi thăng Đại La cuộc chiến, trong đó còn có một vị là Đại La thần tướng. Trận đại chiến này kinh thiên động địa, khiến các phương giáo phái, chủng tộc không thể không ra tay bảo hộ riêng phần mình phúc địa. Mặc dù yêu đế cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng không có dễ dàng hạ gục yêu tộc chí tôn. Hết thảy Đại La đều đang quan chiến. Mới đầu Đại La nhóm cảm thụ là yêu tộc chí tôn là thật tàn nhẫn, hoàn toàn không nương tay, tuyệt không cho thể diện. này để bọn hắn vì đó kiêng kỵ. Đại La sợ nhất liền là mất đi mặt mũi. Dù sao bọn hắn đứng tại tiên đạo đích đỉnh phong, chúng sinh mong muốn, bọn hắn đều có thể hưởng thụ được. Bọn hắn theo đuổi ngoại trừ cảnh giới cao hơn, đó chính là chúng sinh kính ngưỡng. Chiến bại Đại La nói ra hạng gì mất mặt. Nhưng theo chiến đấu kéo dài, yêu tộc chí tôn biểu hiện cũng làm bọn hắn bội phục. Mặc dù bị đè lên đánh, chật vật đến cực điểm, nhưng hắn chưa từng cúi đầu qua. Cái kia cỗ thấy chết không sờn. phấn đấu quên mình sức lực lệnh đại la nhóm rung động đại la thần tướng là mạnh hơn đại la siêu thoát nhưng tại thiên đạo phạm vi bên trong đại la siêu thoát là bất tử tồn tại yêu đế chỉ có thể hạ gục yêu tộc chí tôn vô pháp đem hắn chu diệt mà yêu tộc chí tôn thể không bỏ qua dẫn đến yêu đế ngược lại xuống đài không được hai yêu khó mà kết thúc chiến đấu nhưng đối với đại la tiên vực tạo thành phá hư cũng đang không ngừng tăng nhiều nhưng thiên đình ngồi không yên thiên quân trần lễ hạ giới mong muốn khuyên can nhưng yêu đế cùng yêu tộc trí tôn đã giết đỏ cả mắt căn bản không nghe còn ngộ thương trần lễ cái này thiên đế chấn nộ mang theo 10 vạn chính thần buông xuống người yếu nhất cũng là tiên đế tu vi 10 vạn chính thần đứng ngạo nghễ với đám mây phía trên riêng phần mình ngưng tụ ra khí vận tượng thần khí thế khoáng đạt thiên đình không có đại la thần tướng nhưng thiên đế làm đỉnh tiêm đại la dùng thiên đình khí vận ngưng tụ ra đại trận 10 vạn chính thần khí vận tương liên lại dẫn ra thiên đạo dẫn tới thiên uy thiên uy hạo đẳng khiến yêu tộc chí tôn yêu đế dừng tay yêu khí vòng thân yêu đế ngẩng đầu nhìn lại toàn bộ đại la tiên v ự c bầu trời đều bị lôi vân bao phủ thiên uy mênh mông khiến cho hắn cảm giác sâu sắc áp lực hắn nhưng là đại la thần tướng vậy mà lại cảm nhận được áp lực giờ khắc này hắn đối thiên đình đổi cái nhìn trước đó bởi vì thiên đình không có đại la thần tướng dẫn đến hắn đối thiên đình cũng không có kính sợ phóng nhãn toàn bộ tiên đạo chỉ có bốn vị tồn tại có thể làm cho hắn kiêng kỵ dưới tình huống như vậy đủ để thấy hắn hùng tâm vì sao bành c h ớ n g đến tận đây yêu đế không thu tay lại cẩn thận bị thiên thu thiên đế đứng ngạo nghễ với tiên thần bên trong trên người khí vận tượng thần tối vi vĩ ngạn chợt nhìn hắn phảng phất đã đi đến đại la thần tướng cảnh yêu đế ngửa đầu nhìn về phía thiên đế dáng người nói đến ngoại trừ trước đó đạo tổ giảng đạo hắn còn là lần đầu tiên cùng thiên đế giảng co cùng vi đế giả hắn chỉ có thể thống nhất yêu tộc mà thiên đế thì là thống ngự toàn bộ tiên đạo thiên tư của hắn vượt xa thiên đế bây giờ tu vi cũng càng cao nhưng hắn không bằng thiên đế hắn cho rằng tất cả những thứ này nguyên nhân nằm ở nền móng thiên đế chính là đạo tổ con ruột cũng là con độc nhất này thiên đình đại trận hắn không sợ có thể là đạo tổ lúc trước hắn mới đã trải qua đạo tổ giảng đạo biết rõ mình cùng đạo tổ tranh lệch không thể vượt qua mặc dù không sợ này thiên uy nhưng hắn cũng hiểu rõ chỉ cần hắn phản kháng đánh tan thiên uy đạo tổ tất nhiên sẽ ra tay việc này liền triệt đ ể đã xảy ra là không thể ngăn cản mặc dù không sớm thì muộn có một ngày này nhưng tuyệt không phải hiện tại trong chốc lát yêu đế trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ ánh mắt của hắn đi theo theo thiên đế trên thân dịch chuyển khỏi rơi đi xuống tại yêu tộc chí tôn trên thân yêu tộc chí tôn máu me khắp người hắn ánh mắt cũng đã khôi phục thư thái. hai yêu liếc nhau, lập tức đọc hiểu đối phương ý tứ. bọn hắn đều không muốn cứng rắn chống đỡ thiên uy. nhìn hai vị đại la thu liễm khí tức, thiên đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, tan biến với bầu trời phía trên. theo đầy trời lôi vân tán đi, thiên đình chính thần nhóm thân ảnh liên tục tan biến, thiên bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. đến tận đây, trận này đại la cuộc chiến xem như kết thúc. hai yêu rơi vào phế tích phía trên, ngóng nhìn lẫn nhau. giờ khắc này. ê u tộc trí tôn thu được càng lớn tự tin, mặc dù thấp đối phương một cảnh giới, nhưng hắn cũng có thể cùng đánh một trận. yêu đế tâm tình hết sức sốt ruột, nay một trận chiến tuy là hắn một mực chiếm thượng phong, nhưng hắn rất không hài lòng, hắn cảm giác mình làm mất mặt đại la thần tướng cao cao tại thượng tiên đạo tam thánh sẽ như gì đối đãi hắn? chỉ đến như thế, khương nghĩa hừ lạnh nói, hắn đợi tại chính mình trên mái hiên, mắt thấy thiên địa phần cuối trận chiến kia, hắn rất k h i n h thường yêu đế biểu hiện. từ khi bạch kỳ đi tìm hắn, hắn liền lấy yêu đế làm địch giả tưởng. đáng tiếc, yêu đế làm hắn thất vọng. cái gì chỉ đến như thế, phu quân, chẳng lẽ ngươi có thể thấy cuộc chiến đấu kia? một thanh âm truyền đến chỉ thấy kim diệu y đứng ở trong sân, cười tủm tỉm nhìn hắn. khương nghĩa quay đầu, cười nói: chiến đấu, cái kia cỗ uy áp cường đại cỡ nào, ta thế nào dám dùng thần niệm nhìn trộm? ta nói chính là trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh. lúc trước chân trời huyễn tượng hẳn là thiên đình tiên thần hiện thân thiên đình vừa ra cái kia khủng bố uy áp liền biến mất không phải là chỉ đến như thế à ngươi còn nói là đại la tại chiến đấu đại la há có thể e ngại thiên đình kim diệu y lắc đầu bật cười nói phu quân ngươi quá coi thường thiên đình có thể thiên đình có đại la thần tướng một phần vạn có đâu chẳng qua là ngươi không biết được thôi cũng thế khương nghĩa ra vẻ suy tư sau đó cảm khái nói Kim Diệu Y d ầ u dĩ nói, yêu tộc bùng nổ đại la cuộc chiến, đây chính là tiên đạo trước kia chưa chuyện từng phát sinh qua. Sau này tiên đạo sẽ không n g ư n h đón đại kiếp đi. Ta nghe nói mỗi một phe đạo thống bên trong đều sẽ trải qua không ngừng kiếp số, đánh vỡ vốn có trật tự, trong lúc hỗn loạn thành lập trật tự mới, cái này cũng sẽ chết vô số sinh linh. Khương Nghĩa an ủi, nếu thật là có kiếp số, chúng ta rời xa đến hư không chính là. Phu nhân Hà tất lo lắng. Kim Diệu Y lắc đầu. nói kiếp số nhưng không có như vậy dễ tránh chắc chắn sẽ có nhân quả ràng buộc ở ngươi khương nghĩa đột nhiên cảm thấy có đạo lý ngược lại hắn là trốn không thoát trận này kiếp số bởi vì hắn muốn chủ đạo kiếp số cùng lúc đó các phương đại la cũng đang thảo luận việc này như yêu đế đoán như vậy đại la siêu thoát nhóm đối đại la thần tướng ít một chút kính sợ này cũng là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến đại la thần tướng ra tay trước đó là theo đạo tổ thực lực đi cân nhắc bây giờ suy nghĩ một chút mạnh mẽ khả năng không phải đại la thần tướng mà là đạo tổ tử tiêu cung bên trong khương trường sinh không có bất kỳ cái gì lời bình chẳng qua là hướng mộ linh lạc nhẹ gật đầu liền lại tiếp tục bế quan mộ linh lạc lại cảm giác mình được làm điểm cái gì thế là đứng dậy rời đi tại từ nay về sau rất nhiều năm n a y một trận chiến đều bị hậu thế sinh linh thường xuyên nhắc lên cho rằng trận chiến này sẽ là đại la bước ngoặt từ đó sau này đại la không nữa cao cao tại thượng cũng bắt đầu nhập thế Đại chiến kết thúc sau cái thứ 5.000 n ă m yêu tộc chí tôn cuối cùng đưa về yêu đế dưới trướng. Yêu đế hoàn thành đại la tiên vực yêu tộc thống nhất, bắt đầu tiến quân linh giới cùng với xung quanh các giới, mở rộng yêu tộc thế lực. Đến nỗi thái ất tiên vực, hắn tuy có biện pháp đưa tay r ỗ i xuống, nhưng hắn không nhìn chúng. Dùng hai vạn năm thời gian, yêu đế đã thu phục được đại la tiên vực chung quanh chư thiên vạn giới yêu tộc thế lực, nhưng yêu tộc thực sự trở thành là cường thế nhất chủng tộc, nhân tộc cũng không sánh bằng đến. bởi vì vì nhân tộc cũng không có thống nhất ba vạn năm sau thể yêu tộc lại sinh ra một vị đại la phóng đại yêu tộc sĩ khí càng ngày càng nhiều đại la giáo phái bắt đầu đi vào yêu tộc thu đồ đệ bởi vì bộ phận yêu thiên tư s á c thực cao đến quá đáng nhân tộc bắt đầu ngồi không yên bởi vì yêu quái cùng tu sĩ nhân tộc mâu thuẫn càng ngày càng nhiều yêu tộc chi tâm đã sắp giấu không được đại la tiên v ự c thế cục trở nên càng khẩn trương một lần vạn tiên đại hội bên trên nhất tới gần thiên đạo phúc nguyên thánh mẫu thở dài đại kiếp đem đến tiên đạo lần thứ nhất lượng kiếp sắp tới lượng kiếp hai chữ này trong thời gian cực ngắn truyền khắp các đại giáo phái thậm chí có đại năng thôi diễn lượng kiếp đều là không thể nào đoạt được đạo hạnh cao người thậm chí còn tao ngộ cắn trả yêu đế biết được việc này càng càng dỡ hắn tâm đã cao ngất như thật có lượng kiếp vậy liền nhường c h ậ m tới đánh vỡ này lệnh chúng sinh phiền muộn trật tự đây là yêu đế tại sáng lập 72 y ê u thánh lúc nói chuyện truyền khắp đại la tiên vực tiên đạo sắp nhanh đón kiếp số cũng không có nhường mặt khác đạo thống rời xa ngược lại có càng nhiều đạo thống cường giả đến chuẩn bị đặt cược nhất là chu quái thân là siêu thoát đạo thống bọn hắn quá rõ ràng đạo thống nội bộ kiếp số trọng yếu bao nhiêu nhìn như là thanh tẩy kỳ thực là lớn thuế biến đạo thống liền là tại lần lượt tự thân kiếp số bên trong thuế biến cho đến siêu thoát hướng đi bá chủ biệt đại tử vong con số dưới sẽ thúc đẩy sinh trưởng càng cường đại hơn tồn tại này chút cường đại tồn tại lại sẽ dẫn đầu hậu thế sinh linh khai sáng mới đỉnh phong lượng kiếp mây đen bao phủ tiên đạo lúc cũng có một nhóm tu tiên giả quyết tâm cứu thế ngăn cản lượng kiếp đến không phải hết thầy cường giả đều chờ mong kiếp số đối với kẻ yếu mà nói cũng là như thế hết thầy đại la đều hiểu lượng kiếp cần một cái chân chính thời cơ này cơ hội không phải nhất tộc bên trong mâu thuẫn mà lại yêu tộc cùng nhân tộc bùng nổ một cái mâu thuẫn điểm hai tộc đại năng đều tại khắc chế chính mình không hy vọng bên người tồn tại trở thành vật hy sinh đối với nhân tộc mà nói còn gặp phải một cái khác khốn cảnh cái kia chính là nhân tộc không có nhân hoàng đại la tiên vực nhân tộc có được rất nhiều vận triều nhưng không có tuyệt đối bá chủ lúc này nhân gian có một phương vận triều cử triều phi thăng từ xưa đến nay chưa hề có kinh động đến toàn bộ đại la tiên vực liền yêu tộc cũng vì đó kiêng kỵ thiên cảnh từ thái ất tiên vực phi thăng xanh thẳm bầu trời ứ c vạn dặm không mây từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống càng ngày càng nhiều hình thành liết nha liết nhít kim vũ vẩy hướng mặt đất bao la rơi vào sông núi ở giữa hùng vĩ vô song một đạo cực kỳ sáng chói kim quang buông xuống xa so với mặt khác kim quang muốn lóa mắt cũng to lớn hơn đạo kim quang này rơi trên đỉnh núi ngưng tụ ra hình người đây là một tên người mặc long bào nam tử khí vũ hiên ngang khí vận ngưng tụ thành chín con rồng vàng vần quanh quanh thân đế quan bá khí hơi lộ ra tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt lộ ra bẽn g ẽ thiên hạ ngạo khí thiên cảnh thiên tử khương hồng trần ở nhân gian được vinh dự long đế bởi vì hắn sinh ra liền có hai đầu chân long vượt giới tới phụng kỳ vi chủ khương hồng trần ngẩng đầu giang hai cánh tay tự nhủ cái này là đại la tiên vực à chậm đến rồi cảm thụ được đại la tiên v ự c sụp sôi linh khí hắn mặt lộ vẻ mê luyến chi sắc có thể ngươi tới không phải lúc một đạo tiếng cười khẽ truyền đến khương hồng trần liếc mắt nhìn đi sắc mặt biến hóa lập tức hướng người đến hành lễ chỉ thấy bạch kỳ đứng tại cách đó không xa bên vách núi cười nhìn lấy hắn khương hồng trần hành xong lễ sau ngạo nghễ nói chẵm hai ngàn tuổi liền đạp đến tiên đế đỉnh phong nhất định có thể thành tựu đại la cùng với đại la thần tướng thánh mẫu hãy nhìn kỹ cái kia yêu tộc nghĩ nhất lên kiếp số, cái kia chính là muốn chết. chương 676, t i tiên đạo cuộc chiến duyên phận. vậy ngươi cũng phải trước đi đến đại la thần tướng lại nói. bạch kỳ lắc đầu bật cười nói, đối với vị này thiên cảnh trong hoàng tộc trước nay chưa có thiên tài, nàng đã từng quan tâm qua, thậm chí hạ phàm chúc phúc, cái kia hai đầu chân long chính là chịu nàng sai khiến. nàng công đức quấn thân, chỉ cần không thể hiện ra siêu việt tự tại thiên lực lượng, liền có thể tại thái ất tiên vực bên trong tự do hành tẩu. không bị khu trục khương hồng trần cười cười không nữa phóng đại lời nói bạch kỳ quay người nhìn về phía trùng trùng điệp điệp thiên cảnh tướng sĩ con dân buông xuống cảm khái nói nay c ò n là lần đầu tiên có vận chiều cử chiều phi thăng long đế bệ hạ đối khí vận lý giải thật là không tầm thường thiên đình mặc dù có thể phi thăng có thể những cái kia đều là tiên thần khương hồng trần khiêm tốn cười nói thiên cảnh vẫn có huyết mạch lưu ở nhân gian bạch kỳ nhìn chân trời nói kiếp số còn có một quãng thời gian ngươi trước tiên cần phải thành làm nhân hoàng muốn trở thành đại la tiên vực nhân hoàng nhưng không có như vậy đơn giản ngươi ít nhất phải chứng đạo đại la đại la khương hồng trần tầm mắt sáng rực trên mặt tràn ngập tự phụ vẻ mặt hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể đi đến này cảnh giới hắn vừa ra đời liền biết rồi đại la tiên vực kiếp số hắn từ nhỏ đã là ôm chống lại yêu tộc sứ mệnh mà tu hành trưởng thành hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể làm được nửa đời trước của hắn vô cùng thuận, mong muốn cái gì liền có thể đạt được cái gì, muốn làm cái gì liền có thể đạt được cái gì, chính là như vậy trải qua, khiến cho hắn tâm ngược lại càng thêm thuần túy. Hắn từ trước tới giờ không sẽ bao la mờ mịt, làm một chuyện gì không đạt mục đích t h ể không bỏ qua. Nương theo lấy trùng trùng điệp điệp thiên cảnh con dân buông xuống, khổng lồ công đức đi theo buông xuống, làm thiên đạo đệ nhất chi phi thăng vận triều, khương hồng trần thu hoạch được tới cực kỳ khổng lồ công đức. liên đới lấy tu vi cũng vì đó tăng vọt hắn đã là tiên đế đỉnh phong chi cảnh lại phòng nhìn tắm g ộ i tại công đức kim quang bên trong khương hồng trần bạch kỳ như có điều suy nghĩ mọi thứ đều có lần thứ nhất mà đối với thiên đạo mà nói một chút đại sự lần đầu tiên là có công đức ý nghĩa cũng chính là khai thác tính từ thiên cảnh sau khi tất nhiên sẽ có càng nhiều vận chiều cử chiều phi thăng từ đó xúc tiến tiên đạo phát triển tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong Bạch kỳ đưa tới mấy cái giáo phái trợ giúp thiên cảnh khai h o a n g thiên cảnh sự tình cũng cấp tốc truyền khắp đại la tiên vực, dẫn tới thế lực khắp nơi nghị luận. Những này nhân tộc vận chiều thì ý thức được sói tới. Hết thảy vận chiều đều có hùng thôn thiên hạ giả tâm, nhưng bọn hắn làm không được. Mỗi một phe vận chiều phía sau đều có công đức giáo phái thân ảnh, quan hệ phức tạp, chỗ dựa của bọn họ cũng là chỗ dựa của người khác. Một khi khai chiến, rất dễ dàng bị ngăn trở. Nhưng thiên cảnh khác biệt, người sáng suốt. cũng nhìn ra được thiên cảnh lúc này lên sàn, tất nhiên cùng thiên đình thiên đế có quan hệ, có nói trận kia đại la cuộc chiến bên trong, thiên đế đối yêu tộc không vừa lòng, thế là liền sau lưng bồi dưỡng thiên cảnh, muốn muốn trợ giúp thiên kiêu nhất thống nhân tộc, càng có âm mưu luận sưng, thiên cảnh phía sau là đạo tổ, đạo tổ chính là nhân tộc xuất sinh, chuyện này đã chú định yêu tộc sẽ không thành công, nhưng ở đại la vòng tầng bên trong cũng là cảm thấy yêu tộc rất có triển vọng, bọn hắn rõ ràng hơn kiếp số ý nghĩa. Yêu tộc thắng, chưa chắc là chuyện xấu. Nhân tộc chỉ cần không vong là được. Chỉ cần yêu đế không tìm đường chết, chưa hẳn liền không có có hy vọng thành công. Và năm sau khi thiên cảnh triệt để tại Đại La Tiên vực đứng vững bước chân, căn cơ càng ngày càng thâm hậu, cơ hồ hết thảy Đại La giáo phái đều điều động đệ tử gia nhập thiên cảnh, lớn mạnh thiên cảnh thực lực. Và năm tích lũy, nhưng Khương Hồng Trần tràn ngập lòng tin, hắn bắt đầu c h i n h chiến chi lộ, trực tiếp hô lên nhất thống nhân tộc, bách triều có thể tồn. chỉ cần thần phục thiên cảnh, thiên cảnh long đế nguyện giữ lại các phương vận triều xây dựng chế độ. hắn muốn chỉ là nhân tộc thống nhất, ai dám ngăn trở này đại thế hồng lưu, thiên cảnh định sẽ không lưu tình. khai chiến sau thứ nhất ngàn năm, thiên cảnh liền đạp bằng một phương vận triều, máu chảy thành sông, thương vong khủng bố, nghiệp lực trùng thiên. nay một trận chiến kích thích đến mặc khác nhân tộc vận triều. những cái kia ngắm nhìn giáo phái đệ tử không nghĩ tới nhân tộc cùng yêu tộc kiếp số còn chưa đến, nhân tộc trước nội loạn. mới đầu là lại mấy chục phương vận chiều vây công thiên cảnh, nhưng đánh lấy đánh lấy, bắt đầu đại hỗn chiến, cùng chết thiên cảnh thương vong quá lớn, bọn hắn không thể không tiến đánh nhỏ yếu vận chiều tới lớn mạnh tự thân. Nhân tộc phân bố sao mà rộng, gần như chiếm hơn phân nửa đại la tiên vực, chiến hỏa liên thiên, dẫn đến một chút yêu tộc thế lực đều gặp ảnh hưởng đến, đồng thời kinh ngạc tán thán nhân tộc huyết tính. Trước kia bọn hắn luôn cảm thấy nhân tộc mềm yếu, không nghĩ tới nhân tộc nội chiến mở ra sau. một cái so một cái tàn nhẫn làm nhân tộc nội loạn lúc yêu đế lựa chọn án binh bất động cũng không có tại lúc này mở ra kiếp số hắn đang chờ người tộc nhất thống hắn đánh bại chính là cường thịnh nhất nhân tộc mà không phải thừa lúc vắng mà vào một ngày này thiên cảnh tiên kinh đây là thiên cảnh phi thăng sau chế tạo hoàng thành đã có nhân tộc đệ nhất hùng thành tên nội thành dãy núi chập trùng trải rộng đủ loại động thiên phúc địa như trong triều tiên triều trong rừng cây khương hồng trần bạch kỳ cùng với đấu chiến tiên thánh tô dần đang ở uống rượu bạch kỳ cười nói tô dần sau này có thể được thật tốt dạy bảo hắn đối thủ của hắn thật không đơn giản đấu chiến tiên thánh tô dần sớm tại mấy trăm vạn năm trước liền phi thăng d ù n g đại la chi tu vi giám thị đại la tiên vực tiên thần đến nỗi thái ất tiên vực đã có mới chế độ không cần đấu chiến tiên thánh tô dần gật đầu nói yên tâm đi mà lại bệ hạ thiên tư ta sớm có nghe thấy ta chắc chắn nghiêng ta tận hết khả năng dạy bảo. Khương Hồng Trần nâng chén cười nói, nghe nói Đại La ở giữa, x ư n g sư vì lão sư, từ hôm nay ngươi chính là chấm lão sư. Tô dần đi theo nâng chén, nở nụ cười, hắn đối vị này thiên cảnh Long Đế cũng tràn ngập chờ mong. Đây chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài, nếu không phải thiên cảnh thiên tử thân phận, Khương Hồng Trần sớm liền trở thành các phương Đại La giáo phái tranh đoạt đồ đệ, tập được hỗn nguyên bất diệt kim thân, có trợ với sau này đại chiến. phải biết yêu đế thân thể vô cùng mạnh mẽ như không hỗn nguyên bất diệt kim thân mặc dù ngươi đi đến đại la thần tướng cũng rất khó làm bị thương hắn bạch kỳ căn dặn nói khương hồng trần cười gật đầu đi vào đại la tiên vực sau hắn mới thực sự hiểu rõ đến đối thủ của mình là như thế nào tồn tại hiện thời tiên đạo năm vị trí đầu tồn tại quét ngang rất nhiều đại la chưa từng bại trận hắn dưới trướng càng là có năm tôn đại la trong đó có hai vị đến từ đại la giáo phái chu bất thế cũng tới kinh nghiệm chiến đấu của hắn hết sức phong phú, trước đó đi chu quái tu hành, náo động lên không nhỏ động tĩnh. t ô dần cười nói. Chu bất thế, khương hồng trần nhãn tình sáng lên, hắn nhưng là nghe nói qua tên này thiên đình phi thăng lúc tối cường kẻ địch, trong những năm này một mực đợi tại chu quái, khiêu chiến cùng cảnh giới thiên kiêu, chưa bại một lần, thậm chí đạt được chu quái một vị tôn chủ yêu thích. Không chỉ là tiên đạo thiên tài sẽ đi tới chu quái khiêu chiến, cũng có chu quái thiên tài tới đấu tiên đạo thiên tài. không có cảnh giới cao hơn đại năng nhúng tay hai bên cũng tính tốt cạnh tranh chu quái đối tiên đạo tán đồng cảm giác càng ngày càng cao chỉ vì tiên đạo cũng không có lấy thế khi người khiến cho hắn đến khiến cho hắn đến này đều là tiên đạo vô địch thiên kiêu c h ậ m tất nhiên sẽ không bôi nhọ truyền thừa của hắn khương hồng trần hưng phấn cười nói hắn trong lòng tự nhiên có ngạo khí không cảm giác mình so t ô dần chu bất thế kém sở dĩ như vậy cao hứng là kết là thầy trò sau là có thể nắm hai người này cột vào thiên cảnh chiếc thuyền này lên. hắn cùng yêu đế trước mắt đều tại thi hành một cái sách lược, lung lạc càng nhiều đại năng gia nhập. tương lai nhân tộc, yêu tộc cuộc chiến, tuyệt không phải hai tộc cuộc chiến mà là toàn bộ tiên đạo cuộc chiến. người nào phía sau thế lực càng nhiều, người nào mới càng có phần thắng. bạch kỳ xem thấu khương hồng trần tâm tư, chẳng qua là cười cười, không có nhiều lời. tô dần bắt đầu nói lên yêu tộc gần đây phát triển, hắn làm đấu chiến tiên thánh. có thể tự do hành tẩu các tộc không có có ai dám ngăn trở hắn tự nhiên tiếp xúc không đến yêu tộc cơ mật nhưng vừa đi vừa nghỉ thấy được yêu tộc thực lực hôm nay yêu tộc so với nhân tộc mạnh mà lại mạnh rất nhiều thiên cảnh tốt nhất có thể thu phục diễn tộc tô dần kể xong yêu tộc đại khái thực lực sau nói thẳng diễn tộc chính là đạo diễn chỗ đầu thai hắn đời trước vốn là nhân tộc bây giờ tại tiên đạo bên trong cũng là nhân tộc chi nhánh chỉ là bọn hắn có mãnh liệt bão đoàn tư tưởng có chút phong bế diễn tộc không có thành lập vận triều chẳng qua là độc bá nhất phương thiên địa an tâm tu luyện khương hồng trần cười nói chẵm vừa vặn có ý đó bất quá diễn tộc có chút khó bắt chẹt chẵm về sau sẽ đích thân đi một chuyến khi bọn hắn trò chuyện nhân tộc đại kế lúc một bên khác đạo môn chủ mạch trước sơn môn một tên nam tử quỳ lại ở trước sơn môn nếu là khương trường sinh tại nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn hải thiên vị này có được viễn cổ tiên đạo nhân quả hải thiên ở kiếp này Hải Thiên bởi vì Thiên Tư có hạn một mực không có đột phá Đại La tại các phương giáo phái tràn trọc lưu lại rất nhiều chuyện xưa bất quá phần lớn đều là do làm mặt trái ví dụ chuyện xưa các đại giáo phái đề cập ngộ tính Đại La độ khó lúc liền sẽ nâng lên Hải Thiên dựa theo bối phận Hải Thiên cũng xem như tiên đạo cổ lão tồn tại đáng tiếc lẫn vào không như ý đ ả o môn sơn môn sau một tên đạo đồng thân ảnh theo trong mây mù đi ra sư phụ nói duyên phận chưa đến mời trở về đi. Đạo đồng thanh âm mang theo ngây thơ, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, không phân rõ truyền đến phương hướng. Hải Thiên ngẩng đầu lên nói: Ta đi khắp đại la tiên vực, có thể duyên phận đến tột cùng ở nơi nào? Đạo đồng nhăn lại lông mày nhỏ, không trả lời ngay. Đúng lúc này, một hồi gió lớn kéo tới, thổi tan mây mù, lay động đạo đồng áo bào, một tờ giấy trắng rơi vào Hải Thiên trước mặt. Hải Thiên đưa tay tiếp được, tập trung nhìn vào. chỉ thấy trắng n o ã n trên tờ giấy trắng dần dần hiện ra hai chữ thiên cảnh hãy thiên động dung trong mắt bắn ra thần thái khác thường cả người khôi phục tinh khí thần tử tiêu cung bên trong khương trường sinh không hỏi thế sự mặc cho thời gian lưu truyền có thể thế sự không như ý hắn vẫn là bị đã quấy rầy hắn mở mắt nhìn lại có chút im lặng đại la tiên vực lại có đại la đánh nhau hơn nữa còn là tử chiến người tham chiến có tới bốn vị đại la chuẩn xác mà nói là ba vị đại la vây công một vị đại la càng ngày càng nhiều đại la tiến đến liền thiên đình cũng bị kinh động nay một trận chiến động tĩnh thậm chí so yêu đế cùng yêu tộc chí tôn đại chiến còn muốn kịch liệt dù sao đánh yêu tộc chí tôn yêu đế không cần động toàn lực khương trường sinh không biết bốn vị này đại la bấm ngón tay tính toán phát hiện lại là tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này đản sinh thiên kiều bị vây công đại la đến từ tiên đạo vương tộc lấy một địch ba lại còn chiếm thượng phong mặt khác ba vị đại la thì lại đến từ diễn tộc này hai tộc đều tính là nhân tộc chi nhánh nhưng độc lập với bên ngoài trước kia không liên quan tới nhau như thế nào đánh lên đến khương trường sinh tiếp tục suy tính vẻ mặt cổ quái tốt tên ngốc lại là bởi vì hắn đạo cốt từ khi thiên đình tìm về đạo cốt sau đạo cốt một mực phong tồn tại thiên đình gần nhất không biết thế nào lại chạy ra ngoài chương 677 khí vận chứng đạo trước đó chưa từng có đạo cốt nhường tiên đạo vương tộc diễn tộc chiến dâng lên tất nhiên có những lực lượng khác tại suy khiến phải biết đại la đối với hai tộc mà nói cũng không có vô pháp chống cự lực hấp dẫn khương trường sinh tính tới có người muốn cầm đạo cốt xem như kiếp số nhân tuyên bố đạo cốt có được đạo tổ lực lượng người nào đến đạo cốt người nào liền có thể có được cải biến hết thảy thực lực tuyệt đối này tính toán hắn càng thêm bó tay rồi là thiên đế cùng bạch kỳ mưu đồ dùng đạo cốt dẫn thế lực khắp nơi nhập kiếp. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đạo kiếp nạn không nên chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc, chân chính mạnh mẽ là các phương công đức giáo phái hiện đang phát triển đến quá nhanh. Mặc dù có đại thiên thế giới có khả năng khai thác, nhưng tiên đạo nội bộ tài nguyên cũng đã không đủ dùng. Đại kiếp không thể chỉ là hai tộc thụ hại. Tốt nhất là tiên đạo thế lực khắp nơi chia đều, bao quát thiên đình cũng phải nhập kiếp. Nhập kiếp nhìn như là chịu chết, nhưng cũng là một trận cơ duyên. Đại kiếp là chém giết. cũng là một trận thí luyện mà lại sống đến cuối cùng nhất hết thảy nhập kiếp người đều sẽ đạt được thiên đạo công đức trận kia công đức cũng không phải là phàm linh lý giải việc thiện mà là trợ giúp thiên đạo hoàn thành bản thân tịnh hóa ban thưởng từ khương trường sinh bế quan lên đến nay đã có 80 vạn năm thiên cảnh đã trở thành nhân tộc bá chủ chẳng qua là khoảng cách nhất thống còn kém chút khoảng cách khương trường sinh đang nghĩ muốn hay không dùng cấm chế ngăn cách bên ngoài bởi vì sau này đại la tất nhiên sẽ tấp nập đại chiến cũng không thể một mực nhiễu hắn nỗi lòng, nhưng hắn lại lo lắng cho mình không chú ý lúc thiên đạo xảy ra nhiễu loạn lớn. càng nghĩ, hắn quyết định không thể nhìn chằm chằm thiên đạo lượng kiếp như thế quá ảnh hưởng hắn tu luyện. hắn sáng tạo ra một tôn phân thân, ngồi tĩnh tọa ở tử tiêu cung trên mái hiên. hắn lại đối tử tiêu cung bố trí ngăn cách cấm chế, an tâm tu luyện. vừa vặn, đoạn thời gian gần nhất mộ linh lạc, bạch kỳ, bạch long đều không tại tử tiêu cung bên trong, đều đi nhân gian tham gia náo nhiệt. Khương Trường Sinh nghĩ đến chính mình dùng hơn hai vạn năm quang cảnh thành lập Đại La, không đến 10 vạn năm liền nhường Tiên Đạo Cường Thịnh dâng lên. Hắn liền luôn cảm thấy tại hắn thành thời gian dài bên trong có nhân vật càng mạnh mẽ tại bế quan, không biết hắn tồn tại mà tại tương lai xa xôi, bọn hắn sẽ trở thành làm đối thủ. Có thể hay không tại hắn bế quan thời điểm cũng xuất hiện một cái khác hắn tốc độ cao quật khởi. Lo lắng như vậy không chỉ một lần xuất hiện, nhưng hắn cuối cùng chọn tin tưởng mình nỗ lực tu luyện. dù sao tiềm ẩn địch nhân là không phòng được hắn nhìn chầm chầm vào tiên đạo lại có thể phòng đến khi nào mà lại kẻ địch chưa hẳn đến từ tiên đạo bên trong khương trường sinh xem như hiểu ngày xưa đám địch nhân tâm thái gặp được có tiềm lực đối thủ hắn cũng sẽ không trước tiên nghiêm túc đối đãi dù sao hắn đã có được khổng lồ tiên đạo thế lực không cần đến mọi chuyện tự thân đi làm sớm ngày sáng lập đại đạo mới là chính đ ồ đường ta đi cũng không phải là truy đuổi đại đạo mà là sáng tạo mới đại đạo sẽ không có người có thể đuổi kịp ta, cho dù có toàn lực ứng phó chính là trên đời nào có tuyệt đối sự tình. Khương Trường Sinh ánh mắt trở nên kiên định, bất luận cái gì lựa chọn đều có nguy hiểm, mà hắn chỉ cần làm ra mình muốn làm lựa chọn là được. đạo tâm thông thấu nhất tâm hướng đạo là được. Thiên đình trong ngự thư phòng, tử vi đại đế Khương Tú nhìn xem trên bàn gương đồng bên trong phản chiếu lấy nhân gian đại chiến bốn vị đại la chi chiến kinh thiên động địa. nhưng khối này gương đồng cũng vì đó rung động. Khương tú nhịn không được cảm khái nói, hiện thời t i ê n đạo thật sự là thiên tài như mây, mà lại cỗ này thiên tài tập tục đã bao phủ đến đại la chi cảnh. đang giao chiến bốn vị đại la cũng chưa tới 20 vạn tuổi, đối với đại la mà nói, sao mà tuổi trẻ? đứng tại trước bàn trần lễ v ố t dâu cười nói, đó là tự nhiên, dù sao t i ê n đạo đã là lĩnh vực bá chủ, tương đương với trước đó ba đại siêu thoát đạo thống nghiêm chỉnh mà nói, hiếu thắng với bọn hắn. Khương Tú nhìn trầm c h ằ m mặt kính nói: Diễn tộc xác thực rất mạnh, cái kia tiên đạo vương tộc thiên kiêu kế thừa quá nhiều thủ hộ nhân quả, nhưng từ tình hình chiến đấu đến xem đến từ diễn tộc ba vị thiên kiêu đang ở thích ứng lực lượng của hắn. Trần Lễ ý vị thâm trường nói: Tiên đạo vương tộc vì truy cầu lực lượng đã đi lên lối rẽ, hy vọng tại trong kiếp số có thể đảo ngược. Tại tiên đạo trong vương tộc người chết ý chí cùng hồn phách sẽ hóa làm lực lượng thủ hộ chính mình để ý người, mà lại là có khả năng trồng chất. dẫn đến bọn hắn bắt đầu xuất hiện một loại cực đoan tình huống cái kia chính là nhất tộc bên trong lựa chọn ra tu hành thiên tư người mạnh nhất toàn tộc hiến tế hóa thành lực lượng của hắn loại hiện tượng này dẫn đến tiên đạo vương tộc xuất hiện rất nhiều chi nhánh bọn hắn thậm chí còn có thể cố ý sinh sôi đời sau hóa làm lực lượng điểm này vi phạm nhân đạo bị phần lớn giáo phái mắng c h ơ chẽn nhân tộc cũng hết sức gạt bỏ bọn hắn diễn tộc cũng là không có hy sinh tộc nhân nhưng bọn hắn bị cảm xúc tả hữu Vô luận là thiện cảm xúc vẫn là ác cảm xúc đều lộ ra cố chấp, nhân tộc đồng dạng không thích cùng bọn hắn ở chung. Bọn hắn đều là bị nhân tộc gạt bỏ tồn tại, nhưng không có hợp lại, ngược lại căm thù lẫn nhau. Điểm này lệnh Khương tú cảm thấy buồn cười, buồn cười đồng thời hắn cũng cảm nhận được sầu lo. Tiên đạo là càng ngày càng mạnh, có thể tiên đạo lực ngưng tụ cũng tại tán, đây là tất nhiên quy luật. Chẳng qua là hắn cũng chỉ là trong cuộc người, không chỉ là hắn. phụ thân hắn thiên đế cùng với tiên đạo tam thánh đều là trong cục người chân chính siêu thoát hết thảy chói buộc người chỉ có một vị hắn không thể không vui mừng r a gia, gia của mình không có như vậy nhiều tham lam đạo tổ đối tiên đạo tha thứ cũng khiến cái khác đạo thống kính nể thậm chí còn có người mượn đạo tổ phong cách hành sự đi phản nghịch sự tình nghĩ muốn lật đổ đạo thống chi chủ người nói đạo cốt thật chính là bị yêu tộc đánh cắp sao mặc dù yêu tộc rất mạnh mẽ nhưng chậm luôn cảm thấy là một trận cục khương tú dương mắt hỏi Hắn phảng phất muốn đem Trần Lễ xem thấu. Trần Lễ lắc đầu cười nói, việc này không phải còn đang điều tra à? Đạo Cốt bị yêu tộc yêu thánh đánh cắp sau, thiên đình đuổi giết hắn. Kết quả Đạo Cốt ở trên đường rơi xuống, bị tiên đạo vương tộc đạt được. Hết thảy t h o ạ t nhìn xác thực hoang đường. Nhưng chúng ta chỉ có thể tin tưởng chúng ta thấy. Nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Khương Tú nghe xong, n h e o mắt lại, không tiếp tục lên tiếng. Thật lâu, hắn thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía mặt kính. thở dài một tiếng có thể là như thế này làm sẽ đổ thán sinh linh nhất định phải như thế sao vừa nghĩ tới kiếp số mở ra tiên đạo chúng sinh chịu khổ hắn sẽ rất khó chịu nếu như hắn có thể trưởng khống tiên đạo không hy vọng xảy ra chuyện như vậy trần lễ nghiêm mặt nói bệ hạ thái bình là rất tốt đẹp mỗi một vị sinh linh đều ủng có quyền lực sinh tồn có thể sinh tồn vốn là hy sinh kẻ yếu đổi lấy mặc dù không có này c ụ c kiếp số vẫn sẽ buông xuống hiện tại ít nhất còn có thể có thể điều khiển nếu là thuận theo tự nhiên, đây mới thực sự là hạo kiếp. Hiện tại tiến lên kiếp số, thế lực lớn cao tầng cũng còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng nếu là thuận theo tự nhiên, không ngừng tích lũy nhân quả thù hận, khi đó chúng sinh tranh không phải kiếp số, là một hơi, là báo thù, là cực hạn tham lam. Nếu như tiên đạo cũng đủ lớn, ủng có vô hạn tài nguyên khương tú tự lẩm bẩm. Trần Lễ ngắt lời nói, nếu là như vậy, cái kia tiên đạo chính là đại thiên thế giới kiếp. Khương tú lần nữa thở dài. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên. Chậm chính là thiên cảnh thiên tử. Tại hôm nay chứng được đại la siêu thoát nguyện vì nhân tộc ưng thuận hoành nguyện vĩnh thế bảo hộ nhân tộc. Chậm khí vận vì nhân tộc khí vận. Nhân tộc hưng, chậm thì mạnh. Nhân tộc vong, chậm cùng vong. Khương Hồng Trần thanh âm lời vừa nói ra, chư thiên vạn giới rung động. Từ nơi sâu xa, khổng lồ công đức buông xuống một đường hạ xuống thiên cảnh tiên kinh. Khương tú, Trần lễ động dung, quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Trần lễ phun ra một câu: Tốt một cái Long đế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Hoành nguyện sự tình cũng không phải là không có người làm qua, nhưng Khương Hồng Trần đem tự thân cùng cả nhân tộc khóa lại, từ xưa đến nay chưa hề có. Vừa đột phá Đại La siêu thoát, Khương Hồng Trần cũng vì vậy mà hậu tích bàng phát. Khương tú đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Hắn bị vị này người đời sau Đại khí phách cho chấn kinh đến. Một bên khác. đạo môn bát quái cung nội đạo côn luân mở mắt bấm ngón tay tính toán ánh thực mắt biến hóa nhẹ giọng tự nói nhất cử thần tướng cảnh thiên mệnh chi nhân hắn tính tới khương hồng trần muốn mượn lấy khí vận cùng công đức nhất cử đột phá đại la thần tướng cảnh thế nào chuyện tại chưa có tiếp xúc qua đại la thần tướng tình huống dưới thiên tư lại yêu nghiệt cũng không có khả năng trực tiếp bước vào đại la thần tướng thiên cảnh nhưng không có đại la thần tướng chẳng lẽ là đạo côn luân đi theo dùng bát quái chi pháp thôi diễn kết quả càng tính càng kinh ngạc hắn căn bản không tính được tới chỉ có một cái khả năng đạo côn luân còn như vậy huống chi vạn phật thủy tổ cực quang thần quân tính tình nhất gấp cực quang thần quân trực tiếp xuất quan đại la tiên vực một góc khương nghĩa t r ố n g r ỗ n g xuất hiện tại trên mái hiên nhìn về phương xa vẻ mặt nghiêm túc hắn một mực tự xưng là là khương tộc mạnh nhất thiên tư nhưng hắn cũng bị khương hồng trần hù đến Thiên cảnh phi thăng mới nhiều ít vạn năm, vừa phi thăng lúc Long Đế bất quá 2.000 tuổi, bây giờ mới đi qua mấy trăm ngàn năm, kẻ này lại muốn nhất cử chứng được Đại La Thần tướng. Từ xưa đến nay, không ai có thể theo tiên đế duy nhất một lần đột phá đến Đại La Thần tướng. Hắn Đại đạo chi nhãn cũng cảm ứng được, có một đôi trước nay chưa có Đại đạo chi nhãn đang sinh ra, đó là thuộc về Thiên cảnh Long Đế Đại đạo chi nhãn. Kim Diệu Y đi ra nhà ở của chính mình, xem hướng chân trời, đồng dạng đang kinh ngạc. nàng còn không có đi đến đại la cấp độ, có thể nàng đối thiên cảnh long đế khắc sâu ấn tượng này bao phủ toàn bộ đại la tiên vực thiên uy phải là nhiều tu vi cường đại mới có thể đưa tới. trên biển mây bạch kỳ tô dần chu bất thế đứng sóng vai cuồng phong gào thét khuôn mặt của bọn hắn thổi động đến bọn hắn áo bào con ngươi của bọn họ bên trong tất cả đều là màu vàng kim. theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại phía trước là một mảnh đại dương màu vàng óng minh mông công đức kim vũ không ngừng hạ xuống. mà tại trong biển rộng van xin có một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, không phải khương hồng trần là ai? tiểu tử này lúc trước bằng vào phi thăng khí vận cùng công đức cũng đủ để chứng được đại la, nhưng hắn ngăn chặn một mực nghẹn đến bây giờ, ngay cả ta vị lão sư này cũng không nghĩ đến thiên phú của hắn không chỉ là trên tu hành, hắn đối khí vận công đức cảm giác cùng lợi dụng là không ai bằng. tô dần cảm khái nói, chu bất thế sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cực kỳ phức tạp. lúc tuổi còn trẻ. hắn cũng cho là mình là tiên đạo đệ nhất thiên tài nhưng hắn bây giờ căn bản sở không tới đại la thần tướng cánh cửa nhìn lại một chút khương hồng trần hắn cuối cùng hiểu rõ những cái kia tiền bối đối đãi hắn ánh mắt nguyên lai là cảm giác này tô dần nhìn về phía bạch kỳ t ò mò hỏi bất quá nói đi thì nói lại hắn vì sao có thể ngộ được thần tướng chi cảnh chẳng lẽ thánh mẫu còn vì hắn mời các lão sư khác nghe vậy bạch kỳ che miệng cười nói đại la thần tướng hết thảy liền bốn vị Tiên đạo tam thánh không ra, chẳng lẽ ta thỉnh chính là yêu đế? Chương 678, hỗn nguyên đại la kim tiên. Tô dần, Chu bất thế cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Bọn hắn có thể là biết được tiên đạo không ngừng bốn vị đại la thần tướng, bất quá nếu bạch kỳ không muốn nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Bọn hắn tiếp tục quan sát khương hồng trần đột phá. Khương hồng trần đột phá cũng không có dẫn tới thiên kiếp, bởi vì có cực kỳ to lớn công đức lực lượng tại che chở bảo vệ bọn họ. liên tục không ngừng công đức kim quang hạ xuống, nhưng phía trước đại dương màu vàng óng không ngừng nhấc lên sóng biển. càng ngày càng nhiều đại năng chạy đến, tại từng cái phương hướng chân trời quan sát này rầm rộ. hắn khí thế kia đã đi đến đại la siêu thoát, lại còn tại tăng lên điên cuồng khí tức. chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục đột phá? thế nào khả năng? theo tiên đế một hơi đột phá đến đại la thần tướng. tốt một cái thiên cảnh long đế, chết không được đại thế lựa chọn hắn làm nhân hoàng. không thể không thừa nhận. ở trước mặt hắn, bất luận cái gì thiên kiêu đều trở nên bình thường từ xưa đến nay đều không có loại tồn tại này a cái này có trình trò hay để nhìn một khi long đế thành tựu đại la thần tướng cái kia kiếp số thắng bại liền khó liệu các đại năng n g h ị luận ầm ý không ít tồn tại đã bắt đầu thi pháp truyền lại tình báo thiên giới bên trong vô số tiên thần xuất quan đứng trên chín tầng trời cúi xem trận này thịnh đại đột phá một bên khác yêu tộc trong khu vực Yêu Đế đứng tại giữa sườn núi, đón gió mà đứng, hai tay của hắn phụ tại eo sau, hiển thị rõ yêu tộc Đế tôn bá đạo khí thế. Hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu lấy Khương Hồng Trần độ kiếp dáng người. Hắn cùng Khương Hồng Trần mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng hai bên đều đã biết được lẫn nhau chính là số mệnh an bài đối thủ. Lúc này mới đúng. Yêu Đế nhếch miệng lên, trước đó nghe nói Thiên Cảnh Long Đế, hắn có chút im lặng, cảm thấy tìm dạng này một vị hậu bối làm nhân hoàng. thật sự là không xứng là đối thủ của hắn. hắn mong muốn chính là một trận đỉnh phong cuộc chiến, một trận lệnh hậu thế thương sinh nhất lên đều cảm thấy ghê gớm đại chiến. hắn muốn tại dạng này một chàng đại chiến bên trong trèo lên đỉnh. Theo tiên đế nhất cử chứng được đại la thần tướng yêu đế không thể không thừa nhận chính mình thật đánh giá thấp đối phương. một khi thiên cảnh long đế thành công hắn đem ghi vào tiên đạo sử sách đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. suy nghĩ kỹ một chút. thiên cảnh long đế đã làm không ít người xưa chưa từng đã làm sự tình nhưng yêu đế đối với sau này kiếp số càng ngày càng chờ mong hắn xoay người sang chỗ khác đi vào động phủ của mình bên trong tan biến tại trong bóng tối tại đại kiếp tiến đến trước hắn sẽ không lười biếng tu luyện bởi vì dã tâm của hắn rất lớn hắn nghĩ muốn khiêu chiến tồn tại cũng rất nhiều khương hồng trần cuối cùng thành công chứng được đại la thần tướng cảnh danh chấn tiên đạo hắn uy danh cũng hướng về đại thiên thế giới truyền đi thiên tư của hắn thật sự là đáng sợ. mặt khác đạo thống bên trong có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai tại hắn số tuổi đi đến phối hợp đại la thần tướng cảnh giới chu quái cũng không có. theo khương hồng trần cuột khởi các phương đại năng càng thêm chờ mong tiên đạo đại kiếp chu quái cũng bắt đầu đặt cược điều động vô số đã tại tu tiên chu quái sinh linh tiến đến đứng đội cùng phần lớn thế lực một dạng chu quái cũng là hai đầu đặt cược nhưng đạo thống sinh linh riêng phần mình bằng tâm lựa chọn thành tựu đại la thần tướng sau. Thiên cảnh tiếp tục chinh chiến, thể hiện ra khí nuốt hết thảy oai hùng, không có vận triều có thể ngăn cản. Nương tựa theo Đại La Thần tướng uy năng, Khương Hồng Trần chỉ dùng vạn năm quang cảnh liền nhất thống nhân tộc, trong đó bao quát linh giới cùng với chư thiên vạn giới nhân tộc. Vì tuyên bố nhân tộc nhất thống, Khương Hồng Trần còn làm một trận đại điển, hướng tiên đạo tuyên bố nhân tộc sinh ra nhân hoàng. Cùng lúc đó, đạo cốt cũng tại phát huy tác dụng của chính mình. tay cầm đạo cốt diễn tộc thiên kiêu dùng tiên đế tu vi hạ gục đại la rung động toàn bộ tiên đạo mặc dù đại la bất tử nhưng đại la quả thật bị hắn hạ gục cái này cũng dẫn đến càng nhiều cường giả đối đạo cốt chạy theo như vịt có người từng đưa ra một cái ý nghĩ tiên đế dựa vào đạo cốt có thể hạ gục đại la siêu thoát cái kia đại la siêu thoát tay cầm đạo cốt lại phải mạnh cỡ nào cái này khiến đại la nhóm điên cuồng lên biết rõ là kiếp số nguyên nhân dẫn đến vẫn là có không ít đại năng nhịn không được động tâm kiếp số là thật, cơ duyên cũng là thật, người tài có được. cứ như vậy, đại la tiên vực nhất lên đối đạo cốt truy đuổi, đạo cốt không ngừng chuyển di nhân thủ, dần dần đại la siêu thoát tại chúng sinh trong lòng cũng không nữa như vậy cao lớn, thần thánh cũng không phải tiên đạo đỉnh tiêm cấp độ. thoáng chớp mắt, trăm vạn năm trôi qua, đạo cốt lưu lạc đến thiên cảnh hoàng thất trong tay một tên hoàng duệ tại bên ngoài lịch luyện lúc đạt được kết quả bị một phương yêu thánh phát hiện. cuối cùng chết thảm tại thiên cảnh bên ngoài việc này triệt để đốt lên kiếp số v ị này hoàng duệ chính là thiên cảnh long đế thương yêu nhất dòng dõi một trong long đế cũng trăm triệu không nghĩ tới kiếp số bắt đầu sẽ ở trên người đứa trẻ này mặc dù sớm có đoán trước có thể chính mình thương yêu dòng dõi chết thảm vẫn là làm hắn nổi giận hắn trực tiếp hiệu triệu nhân tộc hết thảy vận chiều chuẩn bị hướng yêu tộc tuyên chiến yêu đế biết được việc này đồng dạng bắt đầu điều động yêu tộc thế lực khắp nơi chuẩn bị nghênh đón lượng kiếp đệ nhất chiến Thiên đạo đệ nhất chàng lượng kiếp chính thức khai hỏa từ tiêu cung bên trong, bởi vì có cấm chế ngăn cách, khương trường sinh hoàn toàn không cảm giác được tiên đạo biến hóa đắm chìm tại tự thân cảm ngộ bên trong. Một mực đến hắn một cách tự nhiên tỉnh lại, hắn như là một trận kéo dài mộng khiến cho hắn có chút mê. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại suy nghĩ cảnh giới tiếp theo. Cuối cùng, hắn nghĩ tới, hắn dùng sáng tạo đạo thành t ự u cảnh giới tiếp theo. nay cảnh giới tự nhiên cùng sáng tạo đại đạo có quan hệ. bất quá sáng tạo đại đạo khó khăn cỡ nào, hắn vì chúng sinh cân nhắc, không thể không n u ô i mà thứ hai dùng thiên đạo lực lượng sáng tạo hậu thiên đại đạo. cái gọi là hậu thiên đại đạo chính là không đủ thuần túy đại đạo, nhưng lại có được có thể so với đại đạo lực lượng lực lượng đạo dùng tự thân chi tu hành sáng tạo thuộc về chính mình đạo sánh vai đại thiên thế giới đại đạo nghe hoang đường, nhưng chỉ cần khương trường sinh đủ mạnh. hắn nguyện ý vì tiên đạo chúng sinh trèo chống một mảnh bầu trời nếu tại đại thiên thế giới khó mà đột phá vậy liền tại hắn thiên hạ bên trong đột phá đi đến càng mạnh mẽ hơn cảnh giới khương trường sinh cảm thấy ý nghĩ này không sai bất quá cho hắn hồng mông đại đạo thành công sau khi mới có thể phổ biến cảnh giới tiếp theo tên liền gọi hỗn nguyên đại la kim tiên đi tựa như pháp bảo thiên đạo chí bảo phía trên chính là hỗn nguyên linh bảo hỗn nguyên đại la kim tiên có thể gọi tắt là tiên thánh đây là tiên đạo thánh cảnh dùng cái này còn có thể đè lên mặt khác đạo thống biểu lộ ra ra tiên đạo mạnh mẽ khương trường sinh lộ ra nụ cười ánh mắt nhìn về phía đại la tiên vực thật là nồng nặc nghiệp lực khương trường sinh nhíu mày thầm nghĩ lượng kiếp đã bắt đầu sao cũng thế cũng chờ như thế lâu ánh mắt của hắn hướng về đại la tiên vực để dễ thê lương như thế nằm trong dự liệu của hắn lượng kiếp mở ra tất nhiên đổ thán sinh linh theo vong hồn càng ngày càng nhiều giữa thiên địa tràn ngập nghiệp lực, toàn bộ đại la tiên vực đã hóa thành luyện ngục, khắp nơi đều là chém giết. lượng kiếp đã mở ra gần trăm vạn năm, mà khương trường sinh bế quan hai trăm vạn năm quan. đối với hắn mà nói, này hai trăm vạn năm như một giấc mộng; nhưng đối với tại thiên địa chúng sinh mà nói, là một trận vĩnh viễn thống khổ thí luyện. hết thầy giáo phái đều bị cuốn vào trong đó, lượng kiếp nhân vật chính mặc dù là nhân tộc cùng yêu tộc, có thể chủng tộc khác cũng bị vội vã tham chiến. trừ phi rời xa đại la tiên vực bằng không người nào cũng không thể chỉ lo thân mình chúng sinh số lượng đã giảm bớt bảy thành toàn bộ đại la tiên vực đều so dĩ vãng điều hưu có thể thiên đạo khí vận lại tại tăng cường nguyên nhân là sống sót sinh linh càng ngày càng mạnh đại la số lượng càng là nghênh đón tăng vọt một vạn năm bên trong có thể ít nhất sinh ra hai vị đại la đủ để thấy lượng kiếp áp lực lớn đến bao nhiêu khương trường sinh thấy thiên đình cũng nhập kiếp thiên đế ở sau lưng bày mưu nghĩ kế nhưng cũng đánh giá thấp nhân quả Tiên thần nhóm tại Đại La Tiên vực luôn có bạn thân người đời sau để ý người gặp nạn liền trôn xuống hạt giống cừu hận, theo cừu hận càng ngày càng nhiều. Thiên đình cuối cùng sâu hãm trong vũng bùn. Từ nơi sâu xa thao túng kiếp số chính là cái gì lực lượng? Khương Trường Sinh cẩn thận cảm thụ, ngoại trừ thiên đạo vận hành lượng kiếp bên ngoài, có một cỗ lực lượng quỷ dị có thể che đậy nhân quả, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng tâm tình tiêu cực, nhưng chúng sinh lại càng dễ nhập kiếp. Ánh mắt của hắn dần dần đi vào Đại La Tiên Vực phía trên, chuẩn xác mà nói là c h ư Thiên Đại Đạo Thụ phía trên, Thiên Đạo Khí Vận hội tụ tại đây. Hắn mơ hồ thấy một cỗ vô hình lực lượng không biết từ nơi nào đến, vô thanh vô tức chui vào Thiên Đạo Khí Vận bên trong. Dùng Hắn Đại La Kim Tiên Tu Vi cũng nhìn không thấu cỗ khí tức này, thậm chí vô pháp đụng vào. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi xem Đại La Tiên Vực. Giờ phút này, nhân tộc, yêu tộc lại đã dẫn phát một trận đại chiến. đã chiến đấu mấy trăm năm, có tới vượt qua 50 vị đại la tham chiến. Khương Trường Sinh phát hiện đại la tiên vực trở nên càng kiên cố hơn, chuẩn xác mà nói là thiên đạo khí vận gia trì cho đại la nhóm tốt hơn chiến đấu sân khấu. Khương Hồng Trần cùng yêu đế đều đã xuất chiến, hai vị đại la thần tướng cũng không có tại chiến trường bên trong đánh, mà la nhảy đến tầng sâu không gian tiếp tục quyết chiến. Khương Hồng Trần tiểu tử này lại còn đã luyện thành hỗ nguyên bất diệt kim thân. Như thế nhường Khương Trường Sinh thật bất ngờ. tới gần kiếp số lúc nhân quả sẽ trở nên mơ hồ hắn biết được khương hồng trần tồn tại lại không nghĩ tới vị này hậu bối thiên tư yêu nghiệt như thế gần như không có thiếu hụt khương trường sinh trong lòng sinh ra tự hào chi tình dù sao đối phương là chính mình huyết mạch có thể đứng ở tiên đạo đỉnh tiêm cấp độ chiến đấu phong vân há có thể không cho hắn tăng thể diện ít nhất hắn huyết mạch cũng không phải là hạng người bình thường hắn bắt đầu say xưa ngon lành quan chiến không có ý xuất thủ lần thứ nhất thiên đạo lượng kiếp không cần dùng hắn hiện thân, c h ờ nhanh phải kết thúc lúc nhường tiên đạo tam thánh ra mặt là được, vừa vặn tạo nên địa vị của bọn hắn. Tiên đạo tam thánh càng siêu nhiên, cái kia thân vì lão sư hắn tự nhiên là càng thêm không thể tưởng tượng. rất lâu, bạch kỳ bỗng nhiên trở lại từ tiêu cung, khi nàng nhìn thấy khương trường sinh mở to mắt lúc, vội vàng lại gần hỏi chủ nhân, ngài cuối cùng tỉnh đối với hiện thời lượng kiếp ngài dùng cái gì chỉ thị sao? Khương Trường Sinh hững hờ hồi đáp, thuận theo tự nhiên, ta sẽ không nhúng tay, trừ phi này Đại La Tiên Vực bị đánh nát. Bạch Kỳ che miệng cười nói, Đại La Tiên Vực thế nào khả năng bị đánh nát? Có thiên đạo bảo hộ, lần này lượng kiếp không được, từ nay về sau lượng kiếp càng không khả năng, Đại La Tiên Vực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Khương Trường Sinh từ chối cho ý kiến. Bạch Kỳ bắt đầu giảng giải lượng kiếp phát sinh sự kiện lớn. Theo lượng kiếp mở ra sau, hai tộc đại chiến. càng ngày càng nhiều công đức giáo phái đi theo điều động đệ tử trợ giúp có thể theo hy sinh sinh linh càng ngày càng nhiều không thể tránh khỏi kéo đại la cửu hận bởi vì có không ít đại la thân truyền đệ tử cũng chết thảm trong đó liên thái sơ cửu thánh bên trong kiếm thần thái thượng côn luân bắc đấu chân nhân cũng tham dự trong đó thề phải làm đệ tử báo thù chương 679, đại đạo lực lượng đột kích liên thái sơ cửu thánh đại la đều đã xuống tràng trận này lượng kiếp thật đúng là đủ kịch liệt Khương Trường Sinh nghe bạch kỳ giảng giải lượng kiếp trong lòng cảm khái. Mặc dù đại kiếp đã lên trăm vạn năm, nhưng vẫn chưa tới kết thúc mức độ. Thiên đạo có quy tắc của mình, làm nghiệp lực đạt tới trình độ nhất định lúc nó liền sẽ ám trì chúng sinh kết thúc lượng kiếp. Khi đó tự có thiên mệnh chi nhân đạt được thiên đạo cảm ứng. Thân là thiên đạo chi chủ, Khương Trường Sinh có thể cảm giác được thiên đạo còn chưa lựa chọn thiên mệnh chi nhân. Yêu đế Khương Hồng Trần cũng xem như thiên mệnh tồn tại, chỉ là bọn hắn phụ trách là mở ra lượng kiếp. kết thúc lượng kiếp lại là vị thứ ba tồn tại. trận này lượng kiếp sẽ thành tựu nhất tộc, cùng với hắn tộc chi chủ, trừ cái đó ra lớn nhất kẻ thu lợi chính là cái kia vị thứ ba thiên mệnh chi nhân. đến nỗi sẽ là ai? khương trường sinh không muốn làm dự, hắn chuẩn bị nhường thiên đạo tự mình lựa chọn, cũng tính cho chúng sinh một cái cơ hội. bạch kỳ nói chọn vẹn nửa ngày mới đưa lượng kiếp sự kiện lớn kể xong, nói lên đạo cốt lúc nàng có chút thấp thỏm lo lắng. cũng may khương trường sinh không có so đo để cho nàng thở dài một hơi bây giờ đạo cốt đã mất tích không biết bị người nào đoạt được bất quá đạo cốt hành tung chạy không khỏi khương trường sinh mắt chủ nhân khối kia đạo cốt mất tích có thể hay không dẫn phát nhiễu loạn bây giờ đại la tiên vực nhân quả khó phân biệt coi như là đạo côn luân cũng không tính được bạch kỳ nhíu mày một mặt sầu lo nói khương trường sinh cười nói có thể có cái gì nhiễu loạn người khác thì cũng thôi đi ngươi còn thật sự cho rằng khối này đạo cốt có thể sáng tạo ra một cái khác ta bạch kỳ nghe xong nhãn tình sáng lên nàng trước kia đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy có thể theo lượng kiếp mở ra đạo cốt lực lượng càng ngày càng mạnh mỗi lần xuất hiện đều có thể chấn kinh tiên đạo chúng sinh không để cho nàng đến không nghi ngờ đạo cốt thật có sức mạnh vô cùng vô tận này xương là ta gặp nhân quả cắn trả sau sáng tạo sở dĩ mạnh lên là bởi vì nó tiếp nhận nhân quả càng ngày càng nhiều nhất là lượng kiếp nghiệp lực kích thích bất quá toàn bộ tiên đạo nhân quả chung vào một chỗ cũng không đủ để nó siêu việt ta khương trường sinh nói ra lời nói này lúc ngữ khí bình tĩnh nhưng lại nghe được bạch kỳ cảm xúc sục sôi nàng dùng một loại cuồng nhiệt s ù n g bái ánh mắt nhìn trầm c h ầ m hắn hỏi chủ nhân vậy cái này khối đạo cốt bây giờ ở nơi nào khương trường sinh k h ó e miệng dương lên nói tại chu quái trong tay bọn hắn mong muốn nhập kiếp vậy liền tùy theo bọn hắn đi chu quái bạch kỳ sừng s ố t thế nào liền chạy tới chu quái trong tay đi hư không bên trong một tôn to lớn bảo tháp đứng ngạo nghễ tại đầy trời ngôi sao ở giữa bảo tháp đỉnh chóp một ngôi đại điện bên trong một tên nam tử một chân quỳ xuống hai tay nâng lên một cục xương trôi nổi mà lên chính là đạo cốt ngồi tại trên điện bảy vị đạo hư tôn chủ không khỏi động dung tầm mắt nhìn chòng chọc vào đạo cốt cái này là đạo cốt thật mạnh nhân quả chi lực không nghĩ tới thật đúng là bị các ngươi đạt được có khối này đạo cốt chúng ta liền có thể sáng tạo ra vị thứ hai đạo không thể gọi thẳng tên húy không sai đạo hạnh của hắn quá cao chúng ta nói chuyện có thể đến chú ý cẩn thận ha ha ha đại la tiên vực vì cái cục xương này đánh túi bụi ai có thể nghĩ tới sẽ rơi vào chúng ta trong tay bảy vị đạo hư tôn chủ trò chuyện với nhau phần lớn đều hết sức hưng phấn từ khi chu quái thần tôn vội vàng nghiên cứu tiên đạo đạo hư tôn chủ tại chu quái bên trong được cho là đỉnh tiêm riêng phần mình nắm khống quyền thế bây giờ chu quái nội bộ đã bắt đầu chia năm sẻ bảy có người kiên trì đạo thống của chính mình có người tôn sùng tiên đạo tự nhiên sẽ dẫn tới phân liệt bọn hắn bảy vị chính là tôn sùng tiên đạo trận doanh cho nên để mắt tới đạo cốt nửa quỳ nam tử ngẩng đầu lên nói bảy vị tôn chủ này xương cực kỳ tà dị các ngươi có thể phải cẩn thận sử dụng bên trên một vị trưởng khống giả chính là một tên đại la cưỡng ép dung nhập này xương đã rơi vào ma đạo cả ngày điên điên khủng khủng. lời vừa nói ra, bảy vị đạo hư tôn chủ nụ cười tan biến, đều là thần sắc nghiêm túc. đại la mạnh mẽ, bọn hắn đã cảm thụ qua. đại la thực lực không bằng đạo hư tôn chủ, có thể đại la tâm trí kiên định lạ thường, bọn hắn liền từng cùng đại la trao đổi qua, đều kính n ể tu tiên giả đạo tâm. liền đại la tu tiên giả đều gánh không được đạo cốt cắn trả. một vị đạo hư tôn chủ mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta không dung hợp đạo cốt chính là. so với như vậy lỗ mãng sử dụng chúng ta càng để ý nghiên cứu đạo cốt lực lượng mặt khác sáu vị đạo hư tôn chủ đều là gật đầu thấy này vị nam tử kia đi theo hành lễ rời đi đạo cốt treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị khí sám phảng phất tượng trưng cho điểm xấu kết thúc bế quan trạng thái sau khương trường sinh cũng không có lại tiếp tục bế quan mà là bắt đầu luyện chế pháp bảo bạch kỳ thì thủ tại bên cạnh hắn hầu hạ hắn không đến ngàn năm liên có người tại tầng 30 thiên kêu gọi bạch kỳ nàng không thể không đứng dậy rời đi khương trường sinh cũng không cần bạch kỳ bồi hắn một bên luyện bảo một bên nhìn về phía địa tiên giới phóng nhãn đại la tiên v ự c c h u n g quanh địa tiên giới là duy nhất không có gặp kiếp số ảnh hưởng thiên địa ngoại trừ khương trường sinh chiếu cố bên ngoài còn có mộ linh lạc thái oa tọa chấn địa tiên giới nhưng hắn cùng bên ngoài ngăn cách từ đó bảo vệ giới này thiên địa quy tắc cùng chúng sinh bây giờ địa tiên giới cũng tuôn ra rất nhiều đại năng tiên đế số lượng hơn trăm nhưng tạm thời không có đại la này chút tiên đế cũng hiểu biết đại la tiên vực đang ở trải qua kiếp số cho nên cũng không dám ra ngoài đi mà tiên đế phía dưới căn bản không rõ ràng thiên ngoại còn có càng rộng lớn hơn tiên đảo một chút tại khương trường sinh trí nhớ kiếp trước bên trong xa cổ thần thoại nhân vật bắt đầu xuất hiện t ỉ như hoàng đế thần nông phục hy s i v u trúc long các loại liên khương trường sinh trước đó tại đạo thống phản thần bên trong gặp phải hình thiên cũng đã xuất sinh chẳng qua là còn rất trẻ như thế xem ra địa cầu không nên là địa tiên giới khương trường sinh yên lặng nghĩ đến địa tiên giới bởi vì là hắn sáng tạo đã giảm bớt đi tự nhiên diễn hóa quá trình nếu như như thường phát triển mấy chục ước năm địa tiên giới nhất định sẽ đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng khi đó hoàng đế thần nông đám người tuyệt đối so với hắn trong trí nhớ thần thoại hình ảnh càng thêm cổ lão nhìn rất lâu Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Đại Thiên Thế Giới, an bình như thế nhiều năm tiên đạo cuối cùng muốn nghênh đón ngoại địch đối phương rõ ràng là biết được tiên đạo đang ở đứng trước lượng kiếp, nghĩ nhân cơ hội này xâm lấn. Thiên Tôn bị hắn hạ gục sau, còn có thế lực chạy đến cũng không biết là cầu cái gì. Khương Trường Sinh bấm ngón tay suy tính, phát hiện đối phương đạo thống có một ít quen thuộc nhân quả. Huyền mệnh, chấn su, dựa theo hắn diễn toán Huyền mệnh, chấn su chính là vong tại này đạo thống tay. hắn muốn tiếp tục thôi diễn vô pháp tính tới nên đạo thống bản thân nhân quả hắn lập tức vận dụng hương hỏa diễn toán n à y đạo thống người mạnh nhất mạnh bao nhiêu liên quan đến đại đạo lực lượng vô pháp thôi diễn đại đạo lực lượng đây là khương trường sinh lần thứ nhất thấy như thế nhắc nhở c h ắ c không được dám đến gây sự với tiên đạo khương trường sinh nhíu mày hắn đã rất lâu không có dạng này tâm lý gợn sóng hắn có dự cảm n à y đạo thống tuyệt không phải dĩ vãng đối thủ mà lại hắn còn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Tại hắn nhìn soi m ó i một hồi khói sám đang ở bao phủ tiên đạo lĩnh vực bên ngoài hư không, tại cái kia khói sám bên trong, vô số khủng bố thân ảnh như ẩn như hiện. Bởi vì cách xa nhau quá xa, khương trường sinh cũng không dễ dùng thần niệm đi dò xét, sợ đánh rắn động cỏ. Khói sám là hướng phía tiên đạo hướng đi tới, tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng mong muốn đến tiên đạo, đoán chừng vẫn cần trăm vạn năm, trăm vạn năm quang cảnh. không đủ để nhường tiên đạo lượng kiếp kết thúc khương trường sinh lâm vào trong suy tư có lẽ đối phương cũng không phải là hướng về phía tiên đạo tới chẳng qua là ven đường thuận tiện chuẩn bị thu thập tiên đạo không chỉ là hắn thiên đạo cũng cảm nhận được mối nguy chỉ là không có phản hồi cho chúng sinh càng nghĩ khương trường sinh quyết định thăm dò một phiên hắn lập tức sáng tạo ra một tôn phân thân lại dùng đại thiết thiên thuật thay đổi nhân quả khí tức sửa đổi hình tượng nhưng phân thân tiến đến dò xét phân thân hóa thành một tên người áo đen tóc tai bù s ù thoạt nhìn rất giống tà ma ngoại đạo, không có bản tôn nửa điểm khí chất. hư không bên trong vô biên vô tận khói sám mang theo đại đạo khí tức lan tràn, chiếm đoạt dọc đường hết thảy tồn tại. những cái kia to lớn vô cùng sao trời như là bị đại dương mênh mông thôn phệ cát sỏi lộ ra cực kỳ nhỏ bé. khương trường sinh phân thân cấp tốc bay tới, tốt tụ c một tên ở trong hư không ngao du hành giả, hắn đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía trước vô biên khói x á m trong mắt hắn tựa như hỗn độn chi khí tại bao phủ đại thiên thế giới thương mang điều hưu phân thân do dự một chút bỗng nhiên một trường v ỗ hướng về phía trước pháp lực ngưng tụ thành một đầu to lớn hắc trưởng như hủy diệt hết thảy ma thần cự trường cường thế đánh tan khói sám nhưng bị càng xa khói sám cấp tốc thôn phệ tại cái kia khói sám bên trong lại ngưng tụ ra càng nhiều khủng bố thân ảnh từng cái sáng lên màu đỏ tươi tầm mắt kinh dị đáng sợ phân thân ánh mắt ngưng tụ sáng tạo ra một tôn đạo tâm thần chỉ tiến vào khói sám bên trong. đạo tâm thần chỉ xông vào khói sám sau, trong nháy mắt mất đi giác quan, bốn phương tám hướng kéo tới đáng sợ sát cơ. hắn cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. theo phân thân góc độ nhìn lại, phía trước khói sám kịch liệt cuồn cuộn, mãi đến mười hơi sau khi mới vừa bỗng nhiên bình tĩnh. đạo tâm thần chỉ bị diệt. một màn này nhường khương trường sinh cùng phân thân đều là trong lòng chìm xuống. phân thân có bản tôn một nửa pháp lực. hắn sáng tạo đạo tâm thần chỉ cũng sẽ không yếu đi nơi nào ít nhất tuyệt không phải đạo hư tôn chủ có thể chống đỡ bình thường vĩnh hằng thần tôn cũng rất khó tại mười hơi bên trong chu diệt đạo hư tôn chủ phân thân bắt đầu lùi lại chẳng qua là vẫn như cũ hết sức lưỡng lự hừ nếu bị ngươi gặp được vậy liền ở lại đây đi một đạo rét lạnh thanh âm chưa từng một bên khói x á m bên trong truyền ra trong chốc lát vô biên khói sám tốc độ đi tới bỗng nhiên tăng lên phân thân lập tức chạy trốn vừa nhảy ra hư không, đi vào tầng sâu không gian phía sau xuất hiện b ằ n g bạc khói sám, hóa thành mấy chục cái cánh tay bắt lấy thân thể của hắn, đưa hắn cưỡng ép túng trở về. phân thân chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, định thân nhìn lại, phát hiện mình người đã ở khói sám bên trong, bốn phương tám hướng tất cả đều là thấy không rõ hình dáng khủng bố thân ảnh, từng cái trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt khóa chặt hắn. oanh, phân thân lập tức bùng nổ pháp lực, hình thành vòng bảo hộ, kết quả gặp vô số va chạm. p h á p lực vòng bảo hộ trì chống đỡ năm hơi thời gian liền bị xông phá đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới thân ảnh phân thân lập tức tác chiến cường thế c h u diệt từng cái hướng đi kéo tới kẻ địch từ đầu đến cuối hắn đều thấy không rõ những thân ảnh kia hình dáng có một loại nào đó lực lượng cường đại che đậy lấy bọn hắn hình dáng phân thân đột nhiên cảm nhận được cái gì ý thức của hắn đột nhiên xuất hiện tại tuyệt đối trong bóng tối hắn ngẩng đầu nhìn lại trong bóng tối dần dần ngưng tụ ra một tôn cao không bờ bến khủng bố thân ảnh cũng chính là lúc này khương trường sinh cùng phân thân liên hệ bị chặt đứt chương 680, t h i ế t thiên cùng phân thân chặt đứt liên hệ sau khương trường sinh chỉ có thể dùng tầm mắt đi nhìn trộm phân thân tình huống tại cái kia bàng bạc bà khói x á m bên trong s ư ơ n g mù sóng bốc lên rõ ràng có một cỗ cường đại lực lượng ở bên trong chiến đấu những cái kia như ẩn như hiện khủng bố thân ảnh tất cả đều phóng tới một cái phương hướng Không ngừng có mới thân ảnh ngưng tụ mà ra, tiếp tục đánh tới. Không đến 30 hơi thở thời gian, vô biên khói sám liền bình tĩnh trở lại. Ý vị này phân thân đã bị c h u diệt hoặc là hàng phục. Mặc dù phân thân chỉ có một nửa của hắn pháp lực, cũng không có pháp bảo tương trợ, nhưng như thế nhanh liền bị c h u diệt, đủ để chứng minh bên trong lực lượng khủng bố đến mức nào. Mấu chốt nhất là khương trường sinh còn không rõ ràng lắm trong này sau lưng tồn tại. Khương trường sinh lúc này đem thần niệm lách qua vô biên khói sám. nhìn về phía những cái kia bị vô biên khói sám bao phủ qua hư không, phát hiện những cái kia sao trời, thiên địa đều không có chút nào sinh cơ. Theo tàn lưu lại nhân quả qua, một ít thiên địa trước kia tồn tại qua chúng sinh. Như thế xem ra đối phương chưa chắc là hướng về phía tiên đạo tới, chẳng qua là vừa vặn tiên đạo tại đối phương tiến lên con đường, bọn hắn sẽ thôn phệ dọc đường hết thảy sinh linh, nhưng không sẽ phá hư thiên địa bản thân. Khương Trường Sinh đầu tiên nghĩ đến chính là đem tiên đạo dịch chuyển khỏi, nhưng làm như vậy. sợ rằng sẽ kinh động đối phương, bị đối phương khóa chặt. Thiên đạo đều cảm nhận được nguy hiểm, cho nên đối phương đã chú ý tới tiên đạo. càng nghĩ, khương trường sinh quyết định vận dụng đại thiết thiên thuật. đại thiết thiên thuật dễ dàng gặp nhân quả cắn trả, nhưng nếu học xong, liền không thể không cần. hiện tại chính là thời điểm then chốt. kẻ địch thần bí mà cường đại trước nay chưa từng có, hắn không thể tùy tiện đi cược. đi qua ngàn vạn năm bên trong, khương trường sinh đối địch đều là dễ dàng c h u diệt. có thể đó là có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới hắn cũng sẽ không qua tại bành trướng khương trường sinh thần niệm trực tiếp bao trùm toàn bộ tiên đạo lĩnh vực trong đó bao hàm mấy trăm phương không có siêu thoát đạo thống này phương lĩnh vực vô cùng bao la nhưng ở đại la kim tiên thần niệm bên trong không coi là cái gì thành công bao trùm toàn bộ lĩnh vực sau khương trường sinh bắt đầu thi triển đại thiết thiên thuật hắn muốn dùng đại thiết thiên thuật che giấu tiên đạo nhân quả cùng với tồn tại đại thiết thiên thuật liền là thay đổi càn khôn cải biến nhân quả thần thuật cơ hồ không gì làm không được nhưng tương ứng chuyện làm càng không thể tưởng tượng nổi mang tới nhân quả cắn trả càng mạnh thân ở lượng kiếp bên trong tiên đạo chúng sinh cũng không có cảm giác nào vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình trong thiên địa chợt khương trường sinh làm cho cả tiên đạo lĩnh vực hết thảy dưới trời đất chìm đến tầng sâu không gian bên trong tránh né đợi vô biên khói sám đột kích bọn hắn đem tìm không thấy tiên đạo cũng không cách nào thôi diễn tiên đạo Vô biên khói xám bên trong khương trường sinh phân thân bị một tôn khủng bố thân ảnh một tay dẫn theo, hắn dùng sức bóp phân thân lập tức tiêu tán. Hừ, không biết tự lượng sức mình, dám điều động lực lượng phân thân trước đến s ò xét. Khủng bố thân ảnh hừ lạnh nói, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Thân hình hắn giống như người, rồi lại giống tà ma, quanh thân đen kịt, thấy không rõ hình dáng, chỉ có một đôi màu đỏ tươi con mắt hiển lộ ra diện mạo chân thực. bốn phương tám hướng tất cả đều là hắn khủng bố như vậy thân ảnh thân hình lớn nhỏ không đều phía trước cường đại nhất đạo thống chính là tiên đạo có phải hay không là vị kia tiên đạo đạo tổ cách làm một đạo thân ảnh mở miệng hỏi khó nói này phân thân nhìn không thấu nhân quả có thể như thế che lấp nhân quả ta cũng là muốn đến tham nhân tham nhân khối kia nhân quả thần bia liền có được như thế lực lượng bất kể có phải hay không là tiên đạo ngược lại chẳng mấy chốc sẽ gặp được trước đó ngươi thần b ộ c không phải điều tra qua tiên đạo à tình huống như thế nào hắn đồ bỏ đi thôi chẳng qua là trở ngại tiên đạo chiếm đoạt hai phương đạo thống hắn cũng là thích hợp nuôi ma đạo khói sám bên trong thân ảnh nhóm liên tục mở miệng nhưng vùng này trở nên ồ n à o tại trong lời nói của bọn hắn đem chu diệt khương trường sinh phân thân khủng bố thân ảnh xưng là đạo thủy ma tôn đạo thủy ma tôn tựa hồ là trong bọn họ chủ đạo người nhưng ngữ khí của bọn hắn nhưng không có tuyệt đối kính sợ càng giống là cung cấp. đạo thủy ma tôn mở miệng nói tốt nếu gặp được tiên đạo vậy liền nuốt mặc kệ vừa rồi tên kia là ai phải đến s ò xét đều không thể ngăn cản chúng ta bước chân chúng ta mục tiêu là thần tích chiếm đoạt thần tích nhất định phải thành công. lời vừa nói ra c h u n g quanh thân ảnh toàn đều an tĩnh lại tiên đạo đạo tổ tên xác thực gần đây truyền đi rộng nhưng bọn hắn cũng chỉ là tò mò thôi. thi triển xong đại thiết thiên thuật sau khổng lồ nhân quả cắn trả cuốn lấy khương trường sinh. nhưng hắn đã xưa đâu bằng nay, không cần lại sáng tạo một cục xương tới ném trừ, hắn dễ dàng chấn áp nhân quả cắn trả. nay nhân quả cắn trả mặc dù mãnh liệt nhưng không có trước đó lần kia độc, dù sao hắn bây giờ hành vi chẳng qua là che giấu hành tung. trước đó nhân quả cắn trả chính là đem vốn nên không còn tồn tại thiên địa chúng sinh sống sót, vượt qua vô số kỷ nguyên, chỗ gánh chịu nhân quả cắn trả khó mà tiêu tán. có lẽ hắn vượt qua thời gian bao lâu. đạo cốt bên trên nhân quả cắn t r à cũng cần như vậy nhiều thời giờ đi tiêu hóa khương trường sinh đem tầm mắt thu hồi yên lặng chờ cái kia vô biên khói sám rời đi tiên đạo bên trong lượng kiếp còn đang tiếp tục yêu tộc cùng nhân tộc lại đã trải qua một trận lưỡng bại câu thương đại chiến yêu đế cùng nhân hoàng cũng không có quyết ra thắng bại yêu đế nội thành sáng ngời mà bắt ngát trên đại điện yêu đế ngồi tại đế t ọ a bên trên trên điện đứng vững trăm vạn yêu tộc cường giả địa vị thấp nhất cũng là tay cầm trăm vạn yêu binh yêu vương, yêu đế sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cùng khương hồng trần giao thủ hơn trăm lần trước kia còn có thể thắng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào bọn hắn chỉ có thể ngang tài ngang sức. đến lần này đại chiến, hắn thậm chí cảm thấy thất bại khí tức. trong chiến đấu khương hồng trần thế công cường đại dị thường, hắn căn bản không dám khinh thường. đây là hắn chiến đến cực khổ nhất một lần. đi đến đại la thần tướng sau. hắn còn là lần đầu tiên giống như này cảm giác cấp bách khương hồng trần xa so với hắn tuổi trẻ hắn có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị siêu việt tâm hoàng cảm giác bệ hạ thái thượng côn luân gia nhập nhân tộc đây cũng không phải là tin tức tốt a một tên già nua yêu thánh đứng ra nói ra lập tức phá vỡ yên lặng cả điện xôn xao đạo môn không phải ủng hộ chúng ta sao thái thượng giáo chủ vì sao cải biến trận doanh khẳng định là sau lưng có chúng ta không biết được thủ đoạn chủ yếu là nhân tộc gần đây đàn sinh đại la càng ngày càng nhiều đáng chết diễn tộc thế nào liền gia nhập nhân tộc bọn hắn không phải hết sức tự phụ sao bệ hạ chúng ta nhất định phải nghĩ ra đối sách nhân tộc trong chiến tranh dùng trận pháp càng ngày càng tinh diệu trái lại tộc ta tại nhân tộc trước đại trận như là vụn cát có thể yêu tộc không có tinh thông trận đạo đại năng a nghe thủ hạ nghị luận yêu đế càng ngày càng tâm phiền ý loạn càng ngày càng nhiều công đức giáo phái đệ tử bắt đầu rút lui yêu tộc phảng phất yêu tộc phải thua. Yêu đế nghĩ đến nhân hoàng khắp nơi mời tiên đạo đại năng rời núi. Đột nhiên do dự. Trước kia hắn rất khinh thường loại hành vi này, cảm thấy có nhục nhất tộc chi chủ uy nghiêm, có thể theo nhân tộc càng ngày càng mạnh, yêu tộc dần dần rơi vào hạ phong. Hắn cảm nhận được cố hết sức, cũng bắt đầu khát vọng có càng nhiều đại năng tương trợ, có thể làm cho hắn sức một mình quyết định chiến cuộc thời đại đã qua. Yêu đế càng nghĩ càng khó chịu, hắn bực nào cao ngạo. khiến cho hắn đăng môn bái phòng những cái kia công đức giáo phái so giết hắn càng làm hắn hơn khó chịu nhưng nếu là không làm như vậy hắn như thế nào cười đáp cuối cùng nhất trừ phi hắn có thể chứng được đại la kim tiên đại la kim tiên yêu đế trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc đúng lúc này yêu tộc chí tôn đứng ra nói bệ hạ yêu tộc xác t h ự c không có trận đạo đại năng có thể phúc nguyên thánh mẫu tất nhiên nhận biết dạng này đại năng ngài sao không đi bái p h ỏ n g nàng lời vừa nói ra, không ít yêu tộc đại năng dồn dập đồng ý đi theo khuyên yêu đế. yêu đế sắc mặt phức tạp, lúc trước hắn có thể là cùng phúc nguyên thánh mẫu phát sinh qua xung đột, mặc dù không có kết thù, nhưng bây giờ khiến cho hắn đi cầu phúc nguyên thánh mẫu. yêu tộc trí tôn nói theo, ta có khả năng cùng đi. bệ hạ chớ có lo ngại, trước đó xác thực có không vui, nhưng này chút ít sự tình thánh mẫu sẽ không để ở trong lòng. huống hồ bệ hạ thánh minh, một mực không có lãnh đạm thánh mẫu. u đ ế Trần chờ nói, có thể là thiên cảnh phía sau cũng có ủng hộ của nàng. Bệ hạ, phúc nguyên thánh mẫu là chúng sinh thánh mẫu, cũng không phải là nhân tộc. Trong những năm này, yêu tộc thiếu nàng chiếu cố sao? Yêu tộc trí tôn ngữ khí tăng thêm. Trên điện tuyệt đại đa số yêu tộc cường giả đều nhận qua phúc nguyên thánh mẫu ân tình, đều là thay phúc nguyên thánh mẫu nói chuyện. Thấy này, u đ ế trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng lại không thể không đồng ý này pháp. Làm yêu tộc đang tìm đường ra lúc. nhân tộc một phương sĩ khí cường thịnh nhân hoàng đã sắc phong rất nhiều công thần thi ân tại thiên hạ phảng phất đã tại đại kiếp bên trong thắng lợi có thể kiếp số xa so với bọn hắn nghĩ còn đáng sợ hơn đại kiếp kết thúc hay không cùng bọn hắn thế nào nghĩ không có trực tiếp quan hệ vẫn là phải xem thiên đạo vạn năm như một ngày đấu triển tinh di thoáng chớp mắt 40 vạn năm đi qua từ yêu đế tìm phúc nguyên thánh mẫu tương trợ sau tại phúc nguyên thánh mẫu giới thiệu yêu tộc cuối cùng thu được một bộ sát phạt đại trận ở đây sau đại chiến bên trong một lần nữa chiếm thượng phong có thể nhân tộc cũng không yếu thế theo bắc đấu chân nhân trong tay tập được bắc môn thiên cương đại trận chống lại yêu tộc đại trận kiếp số lại trở nên thắng bại khó liệu một năm này tiên đạo vương tộc cùng diễn tộc lần nữa bùng nổ xung đột dẫn đến diễn tộc không thể không rút lui trở về phòng thủ tộc địa cái này cũng dẫn đến nhân tộc tại đại chiến bên trong gặp áp chế Tiên đạo vương tộc tộc trưởng cùng diễn tộc tộc trưởng ra tay đánh nhau. Hai người đều là đại la siêu thoát bên trong đ ỉ n h tiêm tồn tại, nương tựa theo riêng phần mình thiên phú, vậy mà thể hiện ra lệnh yêu đế, nhân hoàng đều vì thế mà chóng vắng khí thế. Đại la tiên v ự c vì đó đất d u n g rất có nhanh muốn không chịu nổi su thế. Cuối cùng vẫn là tiên đạo tam thánh một trong vạn phật thủy tổ ra tay cưỡng ép gián đoạn bọn hắn đại chiến. Này một trận chiến cải biến đại la tiên v ự c cách cục. chúng sinh lúc này mới phát hiện ngoại trừ yêu đế nhân hoàng bên ngoài tiên đạo còn ẩn giấu đi mặt khác có thể so với đại la thần tướng tồn tại nhập kiếp trận chiến này sau khi tiên đạo vương tộc cùng diễn tộc trở nên càng thêm cường thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm lẫn nhau đánh thậm chí thỉnh thoảng sẽ lan đến gần nhân tộc yêu tộc nhưng bọn hắn không cố kỵ gì chỉ muốn làm v ế đối phương chủng tộc cứ như vậy theo tiên đạo vương tộc diễn tộc điên cuồng xuất hiện lượng kiếp thế cục trở nên càng thêm khó lường tử tiêu cùng bên trong khương trường sinh đang tại quan sát cái kia vô biên khói sám gần nhất 10 vạn năm cái kia vô biên khói sám tăng lên tốc độ đi tới đã đi tới tiên đạo dìa hiện tại liền nhìn đối phương có thể hay không hiểu rõ đại thiết thiên thuật khương trường sinh đối đại thiết thiên thuật vẫn là rất có lòng tin đây chính là nhân quả đại đạo bên trên thần thuật liền đại đạo sinh cơ đều có thể che giấu theo vô biên khói sám khoảng cách tiên đạo càng ngày càng gần bên trong thần bí tồn tại nhóm cũng phát giác được kỳ quặc